Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thức công bố thẻ lệ cuộc thi Có tất cả 30 tiểu thư đăng ký Sẽ chia làm 5 tốp Mỗi top 6 người Phải trải qua 3 vòng thi Vòng trả lời câu hỏi Vòng ghi nhớ và vòng cuối tự Mỗi tiểu thư sẽ thể hiện tài năng của mình Cuối cùng 3 người nào có số điểm cao nhất Sẽ chính thức bước vào phụ trịnh gia tạng Mọi người đã hiểu hết luật cuộc thi trước Chúng tôi đã rõ Tất cả đám đồng thành hồ lớn Mặt ai cũng nghiêm túc Lo lắng vô cùng Ông trị tiếp lời Mời các tiểu thư xếp hàng Theo nhóm Theo thứ tự Ghi trên mỗi tờ giấy Mà mọi người đang cầm trên tay Hồng gian đang náo động Thì bóng có tiếng nói lớn Thế cô gái này Thì sẽ tính như thế nào? Tiếng bà hai vừa cất lên. Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía khả tỉnh. Ai cũng ngạc nhiên tiến sỉ sầm mỗi lúc mà lớn. Cô ta là ai? Bà hai vội vàng giải thích. Cô ta một mực đòi làm vợ tử văn. Nhưng nếu hôm nay không tham dự kỳ tuyển chọn này, Có phải cô ta sẽ không có tư cách bước vào phủ này nữa? Không chỉ bà hai mà tất cả... Đám người hầu ở đây đều có chung suy nghĩ Tử văn vốn ngay từ đầu đã nghĩ tới tình huống này Nhưng vì không muốn cô ấy mạo hiểm cùng mình Nên cậu quyết định im lặng Cậu cũng đã tính sau hôm nay Để cô ấy bình an rời khỏi phục Bà cả thấy vậy quắc mắt lượt Con ả điên này Không nói ai bảo có câm đâu Lẽ ra nó ngập miệng cho xong cuộc thi Là con khả tình tự khắc bị loại cầu Khải Cường nhân cơ hội này Vội lại gần khả tình khuyên nhục Em nghe tôi Đây là cơ hội cuối cùng Em nhất định phải từ chối Nếu cuốn vào cuộc sống của tử văn Chắc chắn sẽ không có ngày nào em được bình an Những người thắng cuộc hôm nay Sẽ toàn là tiểu thư danh giá Với gia thế nhà họ liệu có đẻ em Yến Gà tình Khi đã chứng kiến mọi chuyện xảy ra ở phủ này Cô đã biết vô cùng nguy hiểm Cô dân muốn thoát khỏi đây cho nhanh Nhưng chẳng hiểu sao Trong lòng vẫn khó chịu vô cùng Gà tình lùi lại Hai bàn tay bấu chặt vào nhau làm bầm Tôi... tôi... Cô đang phân vân chưa biết làm thế nào Nhìn sang cải cường vẫn đang tràn đầy hy vọng Mong có bỏ cuộc Tử văn thì đang nhìn xa xăm dáng vẻ bất cẩn Xong hồi suy tư Cô đang định tử chối Thì bóng có tiếng văn bản bên tai Ta có thể đem được cô từ hầm mộ trở về Thì ta cũng chắc chắn có thể làm cả nhà cô chết thảm Mọi quyết định đều nằm trong tay cô Hạ tình bóng rét rùng Trần đứng mà không bưng nữa Cô vội vàng nói lớn Tôi muốn tham gia Tôi muốn trở thành vợ cậu ấy Lúc này Tử văn mở tròn mắt Dớm dớm lệ Cậu không dám nhìn trực diện Bằng người con gái đó Bởi cậu sợ mình sẽ mềm lòng Khải cường càng lúc càng hoang mang Cậu vẫn không thể lý giải nổi Tại sao cô ấy lại làm như vậy Chắc chắn có diều ăn cốt phía sau Nhìn cử chỉ của cô ấy rõ ràng không phải có tình cảm với tử văn rồi. Người đàn ông chủ trì cuộc thi vội lên tiếng. Được rồi, mời cô gái này vào vị trí cuộc thi bắt đầu. Câu hỏi vòng đầu tiên. Nếu suy nghĩ cách giải quyết để gia đình luôn hòa thuận êm ấm. Thời lệ cuộc thi, mỗi người sẽ ghi vào tờ giấy trước mặt câu trả lời. Tất cả các quan ở đây sẽ cùng nhau chấm điểm Thời gian vừa suy nghĩ vừa trả lời Là một phần ba nén nhang Khi nén nhang cháy tới điểm này Chúng ta sẽ kết thúc Và công bố điểm số từng người Bắt đầu Ông ấy vừa giật lời Tất cả những cô gái kia vội vàng đặt bút viết liên tục Khả tình vẫn ngồi yên ngẫm nghĩ Cuộc thi này chắc chắn đã bị mua chuộc Muốn trở mình thì chỉ còn cách phải làm khác những người bình thường thì mới gây được sự chú ý. Nhưng câu hỏi này phải trả lời. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net